Nhìn ba người mông tạp biết khó mà lui, trên mặt lâm khiếu đường hơi buông lỏng, đối với những hắc võ sĩ đang tấn công chính mình không quan tâm nhiều, quanh thân tản ra một cỗ vũ khí nhàn nhà. So với vũ khí và ốc chát phóng ra trước đó hoàn toàn giống nhau, lâm khiếu đường vừa mới tiến vào trong tụ linh trạng đã lợi dụng độc linh hấp thu rất nhiều, cấm linh vụ, vốn chỉ đề phòng vạn nhất, không nghĩ tới chúng lập tức có tác dụng. Đám hắc võ sĩ xung quanh chạm vào sương mù này lập tức hành động trở lên chậm chạp Lâm khiếu đừng không chút hoang mang Phóng nguyên thức ra quan sát tình huống bên ngoài Hải nhân hồng hồ tử, tinh linh nam tử và bỉ mông Khán long Mọi người đều đang cùng với hắc võ sĩ đánh nhau Mà tam đại cử đầu của Lai đặc giáo tỏ ra rất cật lực tự hồ, tử linh trận đối với năng lực của bọn họ có tác dụng khắc chế Ảnh hưởng không ít đến việc phát huy bản lãnh Bất quá cũng không đến mức trí mạng, sông ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm khiếu đừng nhìn xung quanh tìm kiếm đường ra khác, cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Thế nhưng làm cho hắn không tưởng tượng được chính là tầng thứ ba này ngoại trừ có hai cánh cửa ra vào ra thì đúng là có một cánh cửa khác nữa. Cánh cửa kia bí mật dị thường. Nếu không phải Lâm Khiếu Đừng có hai linh nguyên và đấu luyện có tác dụng đột phá chướng nhãn thì sợ là khó có thể phát hiện ra bí mật này. Hiện tại hắn đã quyết liệt phân rõ giới hạn với hai đai giáo hội. Lâm Khiếu Đừng rất rõ ràng tình cảnh hiện nay. Một khi mình đi còn đường vừa rồi ra khỏi trận. Vậy thì gã đại hán kia nhất định không tha cho mình. So với việc đó chẳng bằng tìm tòi thông đạo bí mật kia còn tốt hơn. cho dù nguy hiểm thì chắc chắn cũng hơn việc chống lại ba siêu cấp cao thủ linh hồn giai. Vừa suy nghĩ, Lâm Khiếu đừng xảo rượu xuyên qua đám hắc võ sĩ dày đặc chậm rãi đi về phía thông đạo bí mật kia. Những người khác đều liều mạng chống lại những đợt công kích điên cuồng của bất tử tộc, một lòng muốn xuyên qua tủ linh trận, hơn nữa nếu tiếp tục đánh nhau ở chỗ này, rất có thể làm cho khôi lỗi Vu yêu tỉnh lại. Có người nói vô yêu mới chính là ba trong tử linh trận, một khi nó xuất hiện, đám tử vong kỵ sĩ và hắc võ sĩ hỗn loạn này sẽ lập tức xếp hàng biến thành một đội quân kỷ luật nghiêm minh, so với hiện tại đáng sợ gấp mấy lần. Bằng vào vũ khí hấp thu lúc trước, lâm khiếu đừng xảo rượu di động tới thông đạo thông qua tra xét, ở chỗ đó không hề có bình phong mạnh mẽ nào, chỉ ít đối với hắn là như vậy. Thông đạo đó bị mấy tầng độc nguyên lực cường đại vây quanh, độc lực mạnh không gì sánh được. Bất quá độc nguyên lực này lại trở thành bộ phẩm cực tốt cho độc linh của Lâm Khiếu Đường. Sau khi điên cuồng hấp thu, thản nhiên đi vào trong thông đạo. Trong thông đạo tràn ngập các loại độc nguyên lực, Lâm Khiếu Đường khẽ nhíu mày. Thông đạo nhìn có vẻ như vô hại, kỳ thực ẩn giấu sát khí vô hạn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com Chương 246 Thực sự không phải cố ý thành phần trong độc nguyên lực này cực kỳ hỗn tạp Tùy tiện một loại cũng có thể làm cho một tu luyện giả cao cấp mất mạng trong nháy mắt Đại sư giai cũng không thể tránh được trọng thương Tổn hao rất nhiều nguyên khí Coi như là cao thủ linh hồn giai và vào giữa đám xương mù độc nguyên lực này cũng ăn không tiêu Không có 8-10 năm căn bản không thể bước được toàn bộ độc lực ra ngoài cơ thể Trên thực tế, thông đạo này có hệ thống phòng ngự so với tử linh trận, bên ngoài còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ là tử linh trận thuộc về loại hình phòng ngự có hình dạng nhất định, liếc mắt nhìn nhìn ra mánh khóe, còn chỗ thông đạo này hoàn toàn là độc nguyên lực, căn bản không có ai nhìn ra sự uy hiếp, khi người xâm nhập cảm giác được thì rất có thể bản thân đã trúng độc rồi. Lâm khiếu đường âm thầm cảm thấy may mắn khi bản thân có năng lực bách độc bất xâm, bằng không còn chưa tiến được vào đã chết từ lâu. Thông đạo khá dài, lâm khiếu đường đi hơn trăm trượng mới nhìn thấy đầu bên kia, cũng là một gian thạch ốc, nhà đá, rất khác biệt. Trong thạch ốc chỉ bày đặt mấy thạch thai, bệ bằng đá, thường dùng để bày đặt đồ vật, mặt trên cái gì cũng không có. Thế nhưng từ một số vết tích còn sót lại trên mặt thạch thai đánh bóng kia có thể thấy được trên đó đã từng được bày đặt một số vật phẩm, còn về phần vật phẩm đó là cái gì thì không thể biết được rồi. Lâm khiếu đừng thầm giật mình, ở đây hiển nhiên đã từng có người đến viếng thăm, hơn nữa còn quét sạch tất cả những thứ tốt. Rốt cuộc là ai có được năng lực lớn đến mực có thể bình yên đi qua được thông đạo tràn đầy độc nguyên lực vừa rồi đây. Thể chất của Lâm Khiếu Đừng hôm nay hoàn toàn là do nhiều phương diện nhân tốt tập hợp mà thành, có kỳ ngộ có trùng hợp, sợ là vạn năm cũng khó xuất hiện một trường hợp. Bởi vậy đối với người đi trước đến viếng thăm, Lâm Khiếu Đừng lộ vẻ hiếu kỳ, nghĩ đến vị tổ tiên này rất có thể là người giống như mình. Trong gian thạch ốc này cái gì cũng không có, Lâm Khiếu Đừng không có lý do gì để tiếp tục lưu lại, trong gian thạch ốc có một cầu thang để di xuống. Lâm khiếu đừng cẩn thận dò xét một phen, sau khi không phát hiện có nguy hiểm gì mới chậm rãi đi xuống. Đây chính là một thông đạo sâu thẳng, nơi này tựa hồ như không có bất cứ cơ quan, pháp trận, hay thủ đoan phòng ngự nào. Bất quá lâm khiếu đừng vẫn tiểu tâm đề phòng, ai có thể biết được có hay không đột nhiên nhảy ra một thứ gì đó, hoặc có thể an trí một pháp trận quỷ dị. Phía dưới thông đạo rất tối. Bất quá cũng không lâu lắm, đầu cuối cùng có tia sáng, lâm khiếu đừng hơi tăng tốc độ bước tiến, vừa đi ra khỏi thông đạo, xung quanh nhất thời mở rộng sờ na gờ ngời, phảng phất giống như tiến vào một thế ngoại đào viên, ở đây còn trong mộ tháp hay không? Lâm khiếu đừng có chút hoài nghi, rõ ràng chính là một mảnh thiên địa hoàn toàn khác, có hoa có cỏ có cây, thậm chí còn có một số động vật qua lại. Bất quá vẫn như cũ nơi này hiển nhiên là một thế giới bị phong bế, giống như là một hoa viên trong thế giới. Lâm khiếu đường cảm ứng bốn phái xung quanh, vẫn không phát hiện ra tung tích truyền tống trận. Ngay khi lâm khiếu đường chuẩn bị thu hồi nguyên thức, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ nguyên khí cường liệt. Nơi này có người. Lâm khiếu đường đột nhiên cả kinh, lập tức vận chuyển vô tung quyết, lẻn vào bụi cây, hướng về phía cỗ nguyên lực phát ra đi tới. Rất nhanh hắn nghe được âm thanh nước chảy cực kỳ tươi mát. Hiện tại, Lâm Khiếu đừng sớm đã luyện thành vô tung quyết tầng cao nhất. Vô luận là cao thủ có tu vi thâm hậu đến đâu đi nữa. Ừ. Muốn dưới trường hợp hắn tận lực ẩn dấu khí tức của mình và phát hiện ra tung tích của hắn, đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Tiếng nước chảy ngày càng lớn hơn, mơ hồ còn có thanh âm đùa nước, đẩy lùm cây ra. Lâm Khiếu đừng vô cùng ngạc nhiên nhìn thác nước phía trước. Dưới thác nước xuất hiện một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân cùng một sinh vật nào đó chơi đùa trong nước. Thiếu nữ hoàn toàn xích loa, hai luồng nhụ phong trắng mút trong nước lập lờ lên xuống. Lâm khiếu đừng thế nào cũng không nghĩ ra địa phương này lại có người tồn tại, càng không nghĩ ra có người ở chỗ này tắm dừa. Sinh vật trong nước chỉ là một con cá heo, chỉ là toàn bộ cơ thể màu tuyết trắng, thể tích so với cá heo bình thường nhỏ hơn nhiều. Đại khái chỉ bằng một nửa, cá heo màu trắng hưng phấn nhảy tung tăng, bay ra khỏi mặt nước đến hơn ba trượng, thiếu nữ cũng bay vọt ra theo. Thân thể trắng mút như ngọc nhất thời lộ hẳn ra ngoài không khí, lâm khiếu đừng hơi thất thần, thân thể hoàn mỹ như thế này chỉ sợ là uyển nhi và tô thiến thiến cũng phải kém hơn một chút. Thiếu nữ này có mái tóc đen, mắt đen, dung mạo tinh xảo trong sáng, hẳn là người của kỳ đông đại lục. Trong thế gian này thế nào lại có một thiên địa hoàn mỹ đến như vậy Lâm khiếu đừng không khỏi cảm thán rơi sự thất thần Cánh tay của Lâm khiếu đừng hơi hơi buông lỏng ra Chỉ là hơi buông lỏng này làm cho thần sắc của thiếu nữ đại biến Yêu kiều quát lên một tiếng Ai Lâm khiếu đừng vội vàng thu tay lại Lập tức ẩn nấp Đối với vô tung quyết Lâm khiếu đừng có lòng tin tuyệt đối Hẳn là nàng không thể phát hiện ra được Thế nhưng động tác tiếp theo của thiếu nữ, nhất thời làm cho trong lòng lâm khiếu đừng lạnh lẽo, đôi mắt đẹp của thiếu nữ nhìn chằm chằm vào bụi cây mà lâm khiếu đừng đang ẩn nấp, phảng phất giống như nàng có thể thấu thị vậy. Bàn tay nhỏ của thiếu nữ vung lên, một đóa thủy hoa chuẩn xác bắn thẳng vào lâm khiếu đừng đang ẩn nấp, cảm giác được đóa thủy hoa này rất nguy hiểm, lâm khiếu đừng đành phải buông tha ẩn nấp nhảy lên cao tránh né, oanh! Chỗ lâm khiếu đường vừa ẩn nấp lập tức bạo tạc thành một hố to đường kính tới mấy trượng. Tu vi của thiếu nữ này cực cao. Sau lưng lâm khiếu đường bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Thiếu nữ chí ít cũng có tu vi linh hồn dai trung kỳ. Thiếu nữ nhìn thấy trong lùm cây thực sự có người. Lại còn là một nam nhân. Nhất thời kiểu nộ không gì sánh được. Lớn tiếng quát lên. Dâm tặc lớn mật. Dám nhìn lén bản cô nương tắm rửa Ta xem người không muốn sống nữa rồi. Lâm Khiếu Đường chính là kẻ câm ăn hoàng liên. Trong lòng khóc thét. ta dù muốn nhìn lén cũng không muốn đến loại địa phương này nhìn lén. Nhưng theo tình thế hiện tại, muốn nói gió cũng khó. Lâm Khiếu Đường đơn giản ngậm miệng không nói. Nhìn quanh bốn phía tìm kiếm lối ra. Nếu như ở đây có một thông đạo khác, nói không chừng có thể trực tiếp thông đến tầng sau cũng nên. Thiếu nữ nhìn thấy gã thanh niên quỷ ủy nhạc nhạc này cứ như không có việc gì hết nhìn đông lại nhìn tây cục tức trong lòng lại một lần nữa thăng cấp, giơ tay lên, y phục bên bờ trong nháy mắt mặc vào thân thể, đem thân thể hoàn mỹ mềm mại che lại. Nhìn thấy y phục của thiếu nữ, trong lòng lâm khiếu đừng nhất thời mọc lên một cổ cảm giác thân thiết, y phục kia chính là y phục mà các nữ nhân trẻ tuổi kỳ đông đại lục thương mặc, thanh sam trù đoạn y. Thiếu nữ mặc vào nhất thời phiêu dật duyên dáng, giống như tiên tử hạ phàm siêu phàm thoạt tụ. Còn nhìn, đào cẩu nhãn của ngươi, thiếu nữ đang nói chuyện, thân hình dĩ nhiên đến trước mặt lâm khiếu đường. Lâm khiếu đường thất kinh, đây là loại tốc độ gì? Đôi ngón tay thon dài cực kỳ xinh đẹp co lại như móc câu, mạnh mẽ hướng về phía con mắt của lâm khiếu đường. Phanh, một kim thủ to lớn chặn ngang che chắn trước mặt lâm khiếu đường chừng ba tấc Cùng với hai ngón tay co thành móc câu của thiếu nữ ba chạm một chỗ bộc phát ra âm thanh trầm mộn Thiếu nữ nao nao, biểu tình có vẻ rất ngoài ý muốn Nhưng đó gần như chỉ là phần Ứng trong nháy mắt, công kích lần thứ hai xuất hiện Lâm khiếu đường dơ tay ngăn cản Đối với công kích cận thân, sở học của Lâm khiếu đường cực kỳ phong phú Lại có đấu luyện làm phụ trợ, tự nhiên không cần sợ hãi Tốc độ tấn công của thiếu nữ càng dần càng nhanh Hai tay hầu như đã biến mất không thấy Chỉ nghe trong hư không vang lên thanh âm bị cắt nát Trên trán lâm khiếu đường chảy mồ hôi lạnh Dần dần không bắt kịp tốc độ của thiếu nữ Cung may hắn có chào long thủ phụ trợ Ngưng tụ ra ba chào long thủ Hơn nữa bản thân cũng có hai tay Mới miễn cưỡng bất phân thắng bại với thiếu nữ Mà tốc độ của đối phương vẫn còn đang tăng thêm Bộ dáng cực kỳ thành thạo Cứ tiếp tục như vậy Khẳng định là dây dưa không rõ, Lâm Khiếu đường đành phải nói. Cô nương, tại hạ vô ý xông vào đây, tuyệt đối không có ý dình coi. Thiếu nữ gửi lạnh một tiếng, lén lút, còn nói không phải dình coi. Ngày hôm nay bản cô nương nhất định phải đem đôi cẩu nhãn của ngươi đào ra. Nhật, đây không phải là không chịu buông ta cho người ta hay sao? Trong lòng Lâm Khiếu đừng thầm mắng mỏ, tốc độ tấn công của Thiếu nữ lại tăng thêm trên diện rộng. lâm khiếu đừng lại ngưng tụ thêm ba chào long thủ mới tổng cộng với ba chiếc lúc đầu và hai tay tạo thành tám tay chống lại đối phương lâm khiếu đừng lần đầu tiên gặp phải năng lực cận chiến mạnh đến hư vậy những đối thủ trước đây căn bản không thể so sánh với thiếu nữ này cũng may mấy đại vũ ký của lâm khiếu đừng đã đại thành bằng không gặp phải đối thủ biến thái như vậy chỉ sợ không kịp động đậy gì thì đã bị nàng ta đánh bại rồi Thiếu nữ cũng tràn đầy một bụng nghi hoặc, coi như là trước kia chống lại đại cao thủ nổi danh Minh Tây Đại Lục Áo Phỉ Khắc. Bản thân dùng một tay cũng đủ ngang ngừa, thế nào mà hiện tại một tên dâm tặc cũng không thể thu phục được. Vũ ký của dâm tặc này thực sự là rất quỷ dị, mãi cho đến khi Lâm Khiếu đừng ngưng tụ ra 16 chảo long thủ. Tốc độ tấn công của thiếu nữ mới có dấu hiệu không tăng thêm. Thiếu nữ thấy cận chiến không thể thu phục được người này. Quang hoa trong mắt trợt lóe lên, mạnh mẽ đẩy rời hai tay, song phương đối trưởng, thiếu nữ mượn lực lượng lùi lại mấy trượng. trên bàn tay trắng mút lại chậm rãi hiện lên một đóa tử kim hoa. Lâm khiếu đừng gian nan nuốt một ngụm nước bọt, đóa tử kim hoa được ngưng tủ bằng nguyên lực kia so với chảo long thủ của bản thân có cùng một nguyên lý và công dụng, thế nhưng uy lực tự hồ như cao hơn một chút, lâm khiếu đừng có thể cảm giác được điều này. Tử kim hoa phóng tới, lâm khiếu đừng rút ngân tinh ra mạnh mẽ chém xuống. Khi kiếm phong ngân tinh và tử kim hoa va chạm một chỗ tức thì oanh một tiếng, từ kim tiêu biến mũi nhọn đại hiện. Một vòng bảo hộ từ trong trung tâm đóa hoa kéo dài ra, trong nháy mắt đem lâm khiếu đừng bao phủ bên trong. Thiếu nữ lạnh lùng cười dâm tặc chết dẫm, để xem lần này ngươi chạy đi đằng nào. Tất cả mọi người đều là đồng hương. Hà tất phải đuổi cùng giết tận đây, một thanh âm nam tử yếu ớt vang lên phía sau thiếu nữ, thiếu nữ mạnh mẽ xoay người lại, chỉ thấy lâm khiếu đừng huyền phụ cách nàng ba trưởng, mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, thiếu nữ kinh ngạc không gì sánh được, lại nhìn về phía tử kim hoa, thanh niên nam tử cầm kiếm bên trong dần dần mờ ảo rồi biến mất, chính là tàn ảnh, lúc này thiếu nữ mới hơi tỉnh táo lại. Tuy rằng độ quang trong mắt bắn ra bốn phía, thế nhưng trong lòng lại bình tĩnh không sóng, không có chút điểm thực lực tuyệt đối không thể xông vào đây. Một thân tu vi của tiểu tử này thủy chung bảo trì tại sư giai tiêu chuẩn, hiển nhiên là tránh bình thường tiêu hao một cách vô vị. Chỉ ít hắn cũng có tu vi đại sư giai, thậm chí cao hơn nữa là đồng hương, vậy thì bản cô nương nên dung túng cho đồ dâm tặc nhà ngươi ư. Thiếu nữ nghiêm mặt nói. Lâm khiếu đừng biểu môi Thiên hạ nào có dâm tặc dám động tâm tư đến cô nương Đó không phải là muốn chết hay sao chứ Ta đã nói Ta chỉ là trong lúc vô ý mà tiến nhập vào nơi này Căn bản không biết có người đang tắm rửa Nhìn chính là nhìn Trừ phi tự ngươi đào con mắt của ngươi ra Bằng không tuyệt đối ta không để yên chuyện này đâu Thiếu nữ rất kiên quyết nói Trong lòng lâm khiếu đừng thầm thở dài Thiếu nữ này nhìn bề ngoài rất trẻ con nhưng dù sao đi nữa cũng có tu vi linh hồn dai. Cao thủ như vậy mà sao không có đến nửa điểm phong phạm cao thủ. Tính toán quá chi ly, trong lòng có chút căm tức. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác khi còn trẻ lại lâm ra. Khóe miệng hiện lên nét tiếu ý đanh đá cùng lắm là ta cho ngươi xem lại là được rồi. Khuôn mặt thiếu nữ nhất thời đỏ lên. Vô sỉ trên bầu trời không hiểu sao đột nhiên hạ xuống một cánh hoa phấn hồng, cán hoa càng lúc càng lớn, dần dần đem lâm khiếu đừng bao phủ, lại là quái chiêu này. Lâm khiếu đừng vận chuyển nguyên lực toàn thân, tùy thời chuẩn bị chống lại công kích của đối phương, thế nhưng đột nhiên nhìn cánh hoa này, lâm khiếu đừng lại hiện lên cảm giác lực bất tòng tâm. Dâm tặc, ở tại Minh Tây Đại Lục này để cho ta sử dụng đến chiêu này, ngươi là người thứ nhất. Đi tìm chết đi, thiếu nữ lạnh lùng nói. Vô số cánh hoa hiện lên dưới tiếng kêu của thiếu nữ trượt vũ lộng, không gian dưới hoa vũ nhất thời vạn bèo. Đã không có ngân tinh, lâm khiếu đừng chỉ có thể sử dụng chảo long thủ để chống đỡ cánh hoa tập kích. Thế nhưng số lượng của cánh hoa thực sự quá nhiều, hơn nữa những cánh hoa này nhìn có vẻ như nhược nhưng tuyệt đối không kém hơn pháp bảo kinh khủng, chảo long thủ căn bản không làm gì được. Tham thị thù... Một lần nữa lâm khiếu đường vô cùng hoài niệm, con bài cuối cùng, nguyên xa, dưới sự khống chế của lâm khiếu đường mạnh mẽ trào ra, biến hóa thành các loại hình phòng ngự khác nhau quay xung quanh lâm khiếu đường, sa thuẫn, sa cháo, đinh ốc thuẫn, hình thái nào hữu dụng đều được hiện lên. Thế nhưng uy lực của những cánh hoa này thực sự rất lớn, với tu vi hiện nay của lâm khiếu đường, căn bản không thể ngăn cản nổi. Lâm Khiếu đừng cảm thấy máu trong người trào dâng, mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết. Bạn hoa khởi vũ, mỗi một cánh hoa trở thành răng cưa sắc bén nhất để cắt đứt da thịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, Địa vương giai mất trí nhớ đóa hoa dưới sự điều khiển của thiếu nữ, càng tụ càng mạnh, Lâm Khiếu đừng dốc hết nguyên lực, thế nhưng thương thế càng dần càng nặng hơn. Ngay khi thiếu nữ chuẩn bị hạ sát thủ Bỗng nhiên cánh tay dừng lại, ngưng thần nhìn vào đám cát vàng thiếu niên phóng ra, sửng sốt một chút, tựa hồ nhớ đến cái gì đó, cánh tay trắng muốn chậm rãi hạ xuống. Dâm tặc, thứ ngươi đang khống chế là nguyên xa đúng không? Thiếu nữ không hề khách khí hỏi. Bị vạn hoa vây qua hờ, lâm khiếu đừng lại phun ra một ngụm máu, gian nan trả lời. Biết rồi còn hỏi, nếu như ngươi trợ giúp ta tiến vào trong tầng thứ tư mộ tháp, Bản cô nương ta tạm thời lưu lại cho ngươi một đôi mắt gian ta. Thiếu nữ cả vũ lấp miệng em nói. Lâm khiếu đừng mạnh mẽ nhổ một biển nước bọt. Nước bọt sớm đã đỏ tươi như máu. Trong lòng vô cùng tức giận, kịch liệt nói. Ngươi không nói lý đã đánh đến thế này. Muốn lão tử giúp ngươi, nằm mơ. Kẻ ăn cắp lại có vài phần cốt khí. Bản cô nương sẽ thành toàn tâm ý của ngươi. Cơn giận của thiếu nữ vừa mới giảm bớt lại bắt đầu bùng phát. Đôi bàn tay nhỏ tinh tế lần thứ hai dơ lên Vạn hoa rào sát co rút lại với tốc độ nhanh hơn Sư phụ, hạ thủ lưu tình Đột nhiên, một tiếng kêu từ thác nước bên cạnh truyền ra Sau đó một thân ảnh màu hồng xinh đẹp hiện lên Lâm khiếu đừng hơi hơi giật mình Người mới đến là nạp lan u Đã sửa cách ăn mặc của Tây Đại Lục trước đó Hiện tại mặc một bộ trường y màu hồng tiên diễm bay ra ngoài ngươi nhận thức ta Thiếu nữ trần trờ, nhìn nạp lan u, biểu tình có chút hờ hững, trong đôi mắt lóe lên nét nghi hoặc nồng đậm, nạp lan u hơi có chút loạn, sắc mặt tái nhợt, bộ hồng y trên người cũng có tổn hại nhiều, tựa hồ như vừa mới qua một hồi đại chiến, nhìn thiếu nữ trước mặt vừa kích động lại bàng hoàng. Sư phụ, ngươi không nhận ra ta hay sao chứ? Ta là u nhi a nạp lan u thất thanh nói. Thiếu nữ khé nhíu mày lại lắc đầu, ta không nhớ rõ có một đồ đệ niên kỷ lớn như vậy, ta rất già hay sao, nạp lan u nhất thời rơi lệ đầy mặt, hiển nhiên vị nguyên lão hoa u cốc này đã không nhận ra cô đồ đệ nàng đây Biểu tình của thiếu nữ lại vô cùng đạm ma di cờ mở lại nói, cô nương, ta coi ngươi thuộc mắt, theo tiếng gọi sư phụ này của ngươi, ta cũng không làm khó ngươi, tạm thời không giết tên dâm tặc này. Ngươi nhận thức hắm, nạp lan u cứng nhắc gật đầu nói, hắn là một vị bằng hữu của ta. Thiếu nữ hồ nghi nhìn lâm khiếu đường rồi quay sang nạp lan u, lo lắng nói, hắn không từng khi dễ ngươi. Nạp lan u lắc đầu, trong mắt có chút không giải thích được không có. Kỳ quái, thiếu nữ nhìn từ trên xuống dưới nạp lan u, tựa hồ có điểm không tưởng tượng được, thầm nghĩ. Một nữ hài xinh đẹp như vậy mà tên dâm tặc này lại không hứng thú hay sao? Sư, tiền bối tỷ tỷ có thể thả bằng hữu của ta trước được hay không? Nạp Lan U cẩn thận hỏi. Thiếu nữ có chút thần khí nói, ta vốn không chuẩn bị giết hắn, chỉ hù dọa hắn một chút mà thôi. Dâm tặc này có thứ ta cần trên người, tính hắn gặp may mắn đi. Vạn hoa rào sát dưới sự khống chế của thiếu nữ rất nhanh biến mất không thấy. Áp lực cực lớn đè lên người Lâm Khiếu Đừng theo đó mà tiêu tán. Từ biểu hiện của Nạp Lan U, Lâm Khiếu Đừng đã nhìn ra tình huống hiện tại. Bốn Lâm Khiếu Đừng có chút nản trí, cư nhiên bị một thiếu nữ đánh bại đơn giản như vậy. Cho dù thiếu nữ có tu vi linh hồn dai thì Lâm Khiếu Đừng cũng không căm lòng chịu thua. Bất quá khi thiếu nữ này lại là một trong hai đại nguyên lão của Hoa U Cốc, Hoa Tiên Tử. Trong lòng lâm khiếu đừng nhiều ít coi như ổn định một chút. Hoa tiên từ trước đó đã nổi danh là một cao thủ quái vật cấp địa vương giai chắc nờ kỳ. Bản thân thua trong tay nàng hiên nhiên không có gì phải suy nghĩ nhiều. Thậm chí còn cảm thấy sung sướng khi bản thân đã chống đỡ được lâu như vậy. Dâm tặc, nể mặt bằng hữu của ngươi. Bản cô nương tạm thời tha cho ngươi không chết. Thiếu nữ nói xong, trên tay bắn ra một đóa hoa màu đen. Lâm khiếu đường muốn tránh đoá hoa này, nhưng không thể tránh thoát. Cánh hoa ba chạm vào ngực lâm khiếu đường, lập tức hóa thành vạn mũi tên nho nhỏ theo vết thương chui vào. Lâm khiếu đường chỉ cảm thấy thân thể khẽ run lên, tựa hồ như bị chúng bí pháp nào đó. Thần sắc thiếu nữ rất bình tĩnh nói, Dâm tặc, trong người của ngươi đã có vu hoa chi độc, nếu như trong ba ngày không có thuốc giải của bản cô nương mà nói. Vũ hoa sẽ ở trong cơ thể của ngươi nảy mầm sinh sôi, lấy thân thể của ngươi là dinh dưỡng, thẳng cho đến khi thân thể của ngươi bị thôn phệ hết trở thành một đóa thịt hoa mới thôi. Trên đời này cư nhiên có loại độc kỳ dị như vậy, trong mắt lâm khiếu đừng hiện lên một tia dị sắc, nếu như chỉ thuần túy là độc nguyên thì hắn không sợ hãi, thế nhưng bí pháp này lại không dễ dàng, lâm khiếu đừng không thể tự bài trừ, thử đối kháng một chút. Liền buông tha Ngươi không sao chứ Nhìn một thân đầy vết thương của lâm khiếu đường Nạp lan u thân thiết hỏi Hẳn là không chết được Lâm khiếu đường cười cười nói Bên ngoài cấm địa sao ta lại không nhìn thấy ngươi Nạp lan u kỳ quái hỏi Ta ở trong nhóm người tiến vào cuối cùng Lúc trước không hề hiện thân Lâm khiếu đường giải thích Lúc này thiếu nữ cũng nhẹ nhàng đi tới Trong mắt lóe lên quang mang kỳ dị, mở miệng nói. Thực sự không nghĩ tới. Tại một trong tam đại cấm địa của Minh Tây Đại Lục, vùng mộ tháp trung tâm của ma tháp cấm địa này, lại là một thông đạo bí mật nhất. Cư nhiên lại có ba vị tu luyện giả đến từ kỳ đông đại lục xa xôi. Không biết là đám tu luyện giả Minh Tây Đại Lục này rốt cuộc là làm cái quái gì. Thiếu nữ nói xong liền bay xuống phía dưới. Bắt chuyện với con cá heo nhỏ màu trắng bơi sát bờ Nguyên thuyên với con xúc sinh kia hồi lâu Không biết là đang nói đến cái gì Nạp Lan tiểu thư Vì sao ngươi lại đến được chỗ này Lâm khiếu đừng không rõ liền hỏi Nạp Lan U đơn giản đem những chuyện vừa trải qua nói một lần Nguyên lai sư phụ của Nạp Lan U 300 năm trước đã từng đến đây một lần Đồng thời còn phát hiện ra chỗ thông đạo này Kỳ thực thông đạo này có thể liên thông từ tầng thứ nhất đến tầng thứ tư, có thể trực tiếp từ tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ tư, về phần vì sao lại thiết kế như thế, vậy thì chỉ có thể đi hỏi vị ma tháp đại thần đã chết mấy vạn năm mới có thể rõ ràng được. Hoa tiên tử lúc đó đã lấy được một tấm địa đồ hoàn chỉnh nhất, thêm một số phát hiện của bản thân, biến ảo thành một đồ trận phục vế tại ký ức Lam Ma Thạch. Bản địa đồ này đã đưa cho nạp lan u từ rất lâu trước kia. Địa đồ này có thể nói là hoàn chỉnh nhất, chi tiết nhất toàn bộ tầng trong ma pháp. Lại có thêm rất nhiều thủ đoạn để thông qua các cơ quan, ma pháp trận thủ hộ và cả đường tắt. Một đương nạp lan u đi hoàn toàn là theo địa đồ chỉ dẫn. Thậm chí ngay cả hư không môn cũng có kẽ hở. Chỉ cần dựa theo phương pháp đã chỉ dẫn trong địa đồ, một người cũng có thể đi qua hư không môn. Thế nhưng, tại con đường nhanh nhất và thuận tiện nhất này, Nạp Lan U lại gặp phải trở ngại Ba bị tu luyện giả đã chặn nàng và lạc phỉ lại Song phương vì mấy lời bất hòa mà khởi sướng xung đột Kết quả là lạc phỉ bị bắt giữ Nạp Lan U lợi dụng pháp bảo thoát thân Một đường chạy trốn điên cuồng, mãi cho đến tận nơi này mới thôi Lâm khiếu đừng có chút kỳ quái Nạp Lan U đã từng nói với hắn Hoa tiên tử đến Minh Tây Đại Lục này, rõ ràng là hơn 60 năm trước, thế nào ma bây giờ lại biến thành 300 năm trước vậy? Tuy là kỳ quái, nhưng lâm khiếu đừng không muốn truy vấn nhiều, hoa tiên tử đã có tu vi cao đến như vậy, muốn đi nơi nào đó tự nhiên có biện pháp của riêng nàng, đối với phương pháp sấm nhập. Ma tháp cấm địa thì phương pháp của Hoa Tiên Tử so với các phương pháp được tích lũy qua bao nhiêu năm của các cao thủ minh Tây Đại Lục còn muốn cao minh hơn rất nhiều. Thiếu nữ thiên tài chỉ có 400 năm tu vi lại một lần nữa chứng minh được thiên phú chắc tuyệt của nàng. Lâm Khiếu đừng liếc mắt nhìn thiếu nữ còn đang nói chuyện với con cá heo màu trắng, tiếc hận nói. Sư phụ ngươi dường như đã mất đi một phần ký ức, thần sắc của nạp lan u tối sầm lại. gật đầu nói, sư phụ dường như chỉ nhớ kỹ được một số sự tình, rồi lại quên đi một số, bằng không nàng không có khả năng xuất hiện tại nơi này, nhất định là trong thời gian ta và nàng thất tán thì nàng gặp phải chuyện đáng sợ nào đó. Sư phụ ngươi vẫn duy trì dung dạo thanh xuân như thế này hay sao? Đúng vậy, bất quá nhãn thần của sư phụ so với trước kia có chút khác nhau, trước đây rất thâm trầm, Hiện tại có điểm hồn nhiên, trước đây ta không bao giờ dám cùng sư phụ nhìn thẳng. Xem ra lực lĩnh ngộ của sư phụ ngươi rất mạnh, tiến nhập địa vương giai chỉ sợ là không mất bao nhiêu thời gian. Vẻ mặt của nạp lan u tự hào nói, sư phụ chỉ cần dùng không đến 100 năm đã thành công tiến nhập địa vương giai. Tự ngay cả u minh lão tổ cũng không rõ. Hai vị chờ sau khi ra ngoài mới tiếp tục nói chuyện. Thời gian của chúng ta hiện giờ không nhiều lắm. Thiếu nữ không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Lâm Khiếu Đừng và Nạp Lan U. Nhìn qua có vẻ như không cao hứng cho lắm. Giống như là một hài tử hờn giận vì bị quên lãng vậy. Thiếu nữ một mình đi phía trước. Lâm Khiếu Đừng và Nạp Lan U đi phía sau. Một đường thông thuận không gì sánh được. Phiến rừng rậm này so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đi mấy nghìn trượng mới nhìn thấy đầu cuối. Ba người đi vào một cánh cửa đá, sau cánh cửa đá chính là một mê cung cực lớn, thiếu nữ cực kỳ quen thuộc lập tức dẫn lâm khiếu đường và nạp lan u đi thẳng tới đầu cuối của mê cung, ma pháp trận và cơ quan trong mê cung đối với thiếu nữ hoàn toàn không cấu thành chút uy hiếp nào. Đầu cùng của mê cung còn có 9 cánh cửa, cũng là vì muốn mê hoặc người xâm nhập, thế nhưng thiếu nữ lại cực kỳ tự tin mở một cánh cửa ngoài cùng thoải mái đi vào. Đi qua cánh cửa, nhất thời nhìn thấy một mảnh trống trải, tiến nhập vào trong một đại điện, có kết cấu so với ba tầng trước đó hoàn toàn giống nhau, ở đây chính là đoạn đầu của tầng thứ tư. Mấy vị cao thủ hai đại giáo hội, hải nhân hồng hồ tử, tinh linh nam tử và bỉ mông nhất tộc Khăn Long đều đứng yên tại sát bên ngoài, ma quang trận, hết đường xoay sở ốc chát đang thử phá trận. mọi người đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ nguyên lực khổng lồ đồng thời quay người nhìn lại chỉ thấy gã thanh niên đeo cử kiếm và hai nữ tử xa lạ từ sau bức tường đi ra mông tạo vô cùng vui mừng hàn khí toàn thân phát ra giống như mút viên đạn bắn thẳng về phía lâm khiếu đường biểu tình của lâm khiếu đường vô cùng đạm mạc tâm tình chống đỡ cũng không có Ngay khi bàn tay to của mông tạp chạm vào người lâm khiếu đường, một đóa tử kim hoa vô thanh vô tức bắn tới, mông tạp lơ đễnh, mạnh mẽ giơ tay bắt lấy. Phanh, một tiếng trầm một, mông tạp thối lui hơn 10 bước, trên cổ tay chảy máu, bàn tay to đang run lên nhẹ nhẹ, vết thương không nặng lắm. Tất cả mọi người ở đây cả kinh, tu vi của mông tạp đến đâu tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng, linh hồn dai hậu kỳ tu vi. Một thân băng hàn khí có thể đông đặc tất cả Khi tụ hàn khí lập tức giống như thân thể ma thú cứng rắn không gì sánh được Coi như là khăn long cũng không có bản lĩnh một chiêu đẩy lùi được hắn Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có một biểu tình Trên mặt của lão ải nhân hồng hồ tự hiện lên nụ cười vô cùng mừng rỡ Đói khát liếm liếm bên môi nhìn vào tối rượu của chính mình lẩm bẩm Bảo bối Có khả năng ta phải cáo biệt ngươi một đoạn thời gian rồi Áo phỉ khắc vô ý thức sờ sờ cái chán. Không nghĩ tới chính mình lại gặp phải khắc tinh ở chỗ này. Nhân sinh cùng lắm chỉ đến thế này mà thôi. Ngươi là người phương nào? Mông tạp âm trầm nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp bên người lâm khiếu đường. Bàn tay run run kia chậm rãi đưa ra phía sáo ẩn giấu. Đại thúc! Không nên nhìn thấy người mà cứ như chó giữ lập tức xông lên cắn như vậy. Hành động này làm cho người khác chán ghét. Về phần ta có bị làm sao cũng không quan trọng, trọng yếu chính là làm sao xông qua được, ma quang chân. Thiếu nữ chun chun mũi nói, cơ mặt của mông tạp nhất thời bạn bèo, bị một thiếu nữ xa lạc của trách thẩm tệ trước mặt nhiều cao thủ thành danh như thế này, sau này sẽ phải giấu mặt đi đâu, nguyên lực toàn thân bành trướng, hiển nhiên là muốn đánh thật rồi. Hàn quang trong mắt thiếu nữ chợt lé lên, ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Toàn bộ đại điện tầng thứ tư, theo câu chất vấn không nóng không lạnh của thiếu nữ bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Một cổ uy áp phô thiên cái địa từ người thiếu nữ bắt đầu phát ra lâm khiếu đường chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bấng. Chính là do nguyên lực khủng khiếp của thiếu nữ đột nhiên phát ra đẩy lui ngược lại mấy bước. Địa vương gia hải nhân hồng hồ từ cả kinh nói, nguyên bản ý nghĩ muốn uống rượu do thiếu nữ từng gặp mặt một lần này những ra nhất thời tan thành mây khói. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 248 vật phẩm tầng thứ tư và hy vọng xa vời tầng thứ năm tính tình của mông tạp tuy rằng thô bạo thế nhưng đối mặt với quái vật cấp địa vương dai không tránh khỏi lộ ra khiếp ý âm thầm kêu khổ nguyên khí lực thiếu nữ này phát ra coi như là ốc chát cũng có điểm thua kém hiển nhiên đã đến tiêu chuẩn hậu kỳ tùy thời có thể bóp chết chính mình Cung may bản thân không quá xung động. Tiền bối, đã lâu không gặp, tiền bối đối với các vật phẩm tầng thứ tư cũng cảm thấy hứng thú hay sao? Ngay khi mông tạp đang không biết làm như thế nào cho phải, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh hiếu kỳ của áo phỉ khắc. Thiếu nữ vừa nhìn thấy áo phỉ khắc, cơn tức giận giảm đi không ít, lạnh lùng nhìn thoáng qua mông tạp, sau đó lại nhìn về phía áo phỉ khắc, thần sắc hòa hoãn nói. Không đi qua tầng 4 thì làm sao vào được tầng 5. Hoa tiên tử bộc lộ bản lĩnh. Chúng cao thủ nhất thời an tĩnh không ít. Mông tạp dên lên một tiếng rồi thối lui qua một bên. Ma quang trận từ bên ngoài nhìn vào hầu như là vô hại. Thế nhưng trong trận lại có xạ tuyến cực kỳ phức tạp rắc rối. Mắt thường và nguyên nhãn không thể phân biệt rõ được những xạ tuyến này. Một khi chạm vào chúng, lập tức khởi động các cơ quan bảo vệ. Thậm chí là tạo ra không gian liệt phùng. Cũng có thể là bị truyền tống đến một nơi nào đó. Hơn nữa lực sát thương của xã tuyến này cực kỳ lớn. Không biết đã có bao nhiêu tiền bối cao nhân đã ngã xuống tại trận này. Trải qua mấy vạn năm số người có thể đột phá được. Ma quan trận thực sự không nhiều lắm. Hào tiên tử đi tới trước trận. Đánh mắt về phía lâm khiếu đừng nói. Dâm tặc qua đây. Tiếng sưng hô này vừa thoát ra. Những người khác đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía lâm khiếu đường, áo la lạp nghi hoặc, tạp tây lỉ á thì đùa cợt cười cười. Lâm khiếu đường cực kỳ bất đắc dĩ, đi tới nhỏ giọng nói, cô nương, có thể không gọi tại hạ là dâm tặc được không? Sắc mặt của hoa tiên tử không hề đổi, bướng bỉnh nói, ta thích, ngươi không cần xen vào, nhanh nhanh phóng xuất nguyên xa vào trận cho ta. đem nguyên sa tràn ngập trong trận lâm khiếu đừng cười khổ một chút lập tức chăm chú thôi động nguyên lực rất nhanh rất nhiều nguyên sa từ trong tay lâm khiếu đường tràn ra ngoài phảng phất như không có chừng mực tất cả đều tiến nhập ma quan trận nhìn nguyên sa càng dần càng phóng ra nhiều tất cả mọi người ở đây đều cực kỳ kinh ngạc không nghĩ tới thanh niên này lại có nhiều nguyên sa đến như vậy Loại tinh hoa của địa xa này vạn năm mới có thể ngưng tu ra này có số lượng cực kỳ ít ỏi. Không biết là hắn lấy được từ đâu. Sau khi nửa ma quang trận đều bị những hạt cát nhỏ bé rời rạc tràn ngập thì ngay cả hoa tiên tử cũng không nhịn được liếc mắt nhìn lâm khiếu đường. Từ nhãn thần phảng phất như đang nói, dâm tặc, rốt cuộc là ngươi từ nơi nào lấy được nhiều nguyên xa đến như vậy? Lẽ nào ngươi là xác ước chuyển thế hay sao? Nguyên xa giống như những hại bụi khuếch tán trong toàn bộ ma quang trận Từng đạo xả tuyến dày đặc giao nhau chẳng chỉ từ từ lộ nguyên hình Nguyên lai nguyên xa có thể đem xả tuyến ẩn hình lộ ra tầm mắt Cái này giống như là những hại nước mưa nhỏ bé có thể lóe ra những đạo ánh sáng nhiều màu Dâm tặc, ngươi là từ hạt cát nở ra hay sao? Thế nào lại có nhiều nguyên xa đến như vậy? Hoa tiên tử rốt cuộc không nhịn được hỏi Lâm khiếu đừng biểu môi nói, đây là vấn đề nhân phẩm, một thanh niên ưu tú như ta có được sự ưu ái của trời đất cũng là chuyện bình thường. Hoa tiên tử khẽ hừ một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Một khi biết được lộ tuyến chính xác và khoảng cách của xạ tuyến, vậy thì ma quang trận đã không còn đáng sợ nữa, thậm chí ngay cả ma pháp trận cấp thấp cũng không bằng. Mọi người dưới sự chỉ dẫn của Nguyên Sa rất nhanh vượt qua được, ma quang trận. Lâm khiếu đừng là người cuối cùng đi ra, cẩn thận đem tất cả nguyên xa thu hồi vào trong chữ vật yêu. Ra khỏi trận pháp là một đại phương giống như mật thất, các bệ đá và vách tường được bày đặt rất nhiều đồ vật không biết tên, thế nhưng nguyên khí cường liệt do chúng phát ra làm cho mọi người cảm thấy phấn chấn. Phải biết rằng, ở nơi này có rất ít người đặt chân đến, bởi vậy bảo bối tự nhiên được dự trữ khá hoàn chỉnh. Ha ha! Thuẩn bài được chế tạo từ thiên tinh thạch, ta sẽ lấy cái này. Lão ải nhân hồng hồ tử hương phấn khoa chân múa tay, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào một thuẫn bài thật lớn treo trên vách tường. Cùng lúc đó, nam tử tinh linh cũng đã tìm thấy tinh linh khải giáp. So gói nghe đồn hoàn toàn giống nhau, những vật phẩm này có tại tầng thứ tư. Hiện tại, những người khác cũng đang tự xem xét vật phẩm mình cần. Nhưng mà ngoại trừ ải nhân và nam tử tinh linh ra những người khác tựa hồ không có đồ vật nào vừa ý. Tới cấp bậc linh hồn giai đồ vật bình thường hiển nhiên không đặt vào trong pháp nhãn, mà hai đại giáo hội hiên nhiên muốn tìm một số bảo bối trong bảo khố của Thượng Cổ Đại Thần, để có thể tăng thêm thực lực của giáo hội. Áo La Lạp và Tạp Tây Lỷ Á nhìn liếc qua bốn phía liền không còn hứng thú Người có giai vị thấp nhất ở đây chỉ có nạp lan u và lâm khiếu đường Trong mắt hai người thì mọi thứ trong gian mật thất này đều là thứ tốt Bất quá lòng tham hơn nữa cũng không thể rắn nuốt voi Có người nói rằng mỗi một tầng một người không được cầm nhiều lắm Bằng không sẽ làm cho ma pháp trận cường đại thủ hô khởi động Trước đây ma tháp đại nhân xây dựng nên ma tháp cấm điện này Không phải là để ngăn cản mọi người đến đoạt bảo bối của hắn Mà là vì muốn sàng lọc, người có năng lực được chọn, người không có năng lực sẽ chết. Thượng cổ đại thần không hề muốn những đồ vật này theo mình biến mất khỏi thế giới, thế nhưng lại không muốn bị mấy tên chuột nhát sử dụng, vì vậy đã kiến tạo nên cấm địa để cho hậu nhân dùng bản lĩnh của mình đến lấy. Bản lãnh này không chỉ là thực lực và tu vi của bản thân mà còn có tu vi ý chí. Người có lòng tham thì cho dù thiên phú có tốt đến mấy cũng không thể thành đại đạo, phi thăng thần giới. Những vật phẩm này đều có một loại ám trận, nếu như để cùng một chỗ sẽ tự khởi động, trải qua nghiệm chứng vạn năm qua. Mỗi một tầng một người nhiều nhất chỉ có thể lấy được hai vật phẩm, một khi lấy đi ba vật phẩm đồng thời tiếp xúc đến cùng một loại cảm giác nguyên lực, lập tức sẽ khởi động ám trận. Lâm khiếu đừng nhìn chúng đến tận năm vật phẩm trong này. Mỗi một dạng vật phẩm đối với hắn sau này rất có lợi cho tu luyện. Thanh, nộ viêm trảm bo với ngân tinh của hắn càng thích trợp cho con đường tu luyện kiếm thuật của hắn hơn. Một khi dùng nó thi triển sẽ phát ra hỏa nguyên công kích. Một kiện vân ti nhuyễn giáp có thể chống đỡ công kích vật lý và ma pháp nhất định. Coi như là cao thủ đại sư giai cũng không thể đánh bị thương trong một kích. Thậm chí còn có thể đẩy đi một phần lực công kích. Ba kiện vật phẩm khác phân biệt là... Một loại đan dược toàn thân màu vàng nhà, lâm khiếu đường ước đoán ít nhất cũng là đan dược trung phẩm ba cấp, cao thủ linh hồn dai tự nhiên không để vào trong mắt. Thế nhưng đối với hắn mà nói coi như là một thứ tốt, mút hũ thượng cổ tinh nguyên quả, một hũ lớn chừng hai vò nước tương đương, tơ thập vào trong chữ vật yêu cũng đơn giản. Tinh nguyên quả chủ yếu là một loại thực vật làm cho ma thú có khả năng gia tốc tốc độ trưởng thành và tiến hóa. Kiện cuối cùng chính là cường hóa thạch bị phong. Ấn, vật phẩm này cũng giống như thượng cổ tinh nguyên quả đối với thực lực bản thân của lâm khiếu đừng không có nhiều tác dụng, thế nhưng đối với tham dị thu lại có tác dụng lớn. du dự hồi lâu, lâm khiếu đừng cuối cùng cũng quyết định đem thượng cổ tinh nguyên quả và cường hóa thạch phong. Ấn thu vào trong chữ vật yêu. còn ba dạng vật phẩm khác cho dù có luyến tiếc nhưng đối với lâm khiếu đường mà nói có thể không cần cũng được không phải là hy thế chân bảo gì